Đêm giao thừa cuối cùng Tác giả Ngọc Lam Thi Giọng kể Huy An Trợ diễn Kim Linh Kính thưa quý vị, điều gì đã khiến những người hàng xóm gan dạ nhất cũng phải tháo chạy trong kinh hoàng Và dùng đủ mọi cách từ bùa chú đến pháo dây để giải cứu ông Sáu khỏi hai đứa con ruột tịch của mình Phải chăng tình thương mù quáng của người cha đã vô tình mở cửa đón những đinh hồn quán thang từ dưới dòng sông lạnh giá quay về? Đừng bỏ lỡ bất kỳ tình tiết nào trong câu truyện ma mị đầy ám ảnh ngay sau đây. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là đêm giao thừa. <cười> Chắc mọi người đều đã đầy đủ Xung hợp bên gia đình rồi Đúng không Nhân dịp năm mới à, An xin đại diện cho team à, Đại diện cho à, Cộng đồng <cười> Nghe nghe trường ma à, Xin chúc tới quý vị khán giả Một năm mới An khang thịnh dưỡng Dạng sự như ý Muốn gì được đó nha Và bây giờ Khoan đã Đăng ký kênh lì xây dùm tôi cái đi ngang và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyền ma Lê Huy An. Ông sáu đưa bằng tay chặn chịch những đường gân xanh như rễ cây già, trung trị miết lên mặt bàn gỗ đã mục mòn dài chỗ. Cảm giác nhám sần của thớ gỗ mục lọt vào kẻ tay làm ông khựng lại. Đôi mắt mờ đục. Nhìn trân trân vào cái khoảng không trước mặt Cái khoảng không đó trống quát Đến mức nghe được cả tiếng tim của mình đang đập Ông ngồi đó Lưng công xuống như bị cái bóng tối của căn nhà này đè nặng lên chai Trên bàn Bốn cái chén sành đã dơ Sức mẻ dài chỗ Được đặt cây ngắn cạnh bốn đôi đũa tre so Ông đào đào đứng dậy Đâu chân trần gân cuốc Lết trên cái nền đất ẩm thấp Tạo ra những tiếng sột soạt Nghe có chút dụng về của người lớn tuổi Căn bếp nhỏ nằm ở góc sau nhà Chỉ có ánh lửa bập bùng Từ cái bếp cũ nhảy nhót lên bức dách ám khói đen kịch Ông Sáu mở nắp nồi tịch kho Một làn hơi nóng hổi bốc lên Nhưng có hiểu sao Nó hát lên cái mùi ngai ngái Của bãi đất bồi sau trận đụng Chứ không có lấy một chút hương vị ngày thấp Ông cầm cái muỗng Múc từng miếng thịt kho cháy cạnh Ra cái dĩa lớn Đồ tay vẫn không ngừng trung chảy. Một tiếng kéo kẹt kéo dài Giang lên từ phía cửa chính Ông sáo gần lại Một luồng không khí lạnh ngắt ùa chọc dàn bếp Ông chậm chạp quay đầu lại Dưới ánh đèn dầu đỏ lừ Từ trên mặt bàn thờ Hai bóng người đang đứng lặng lẽ Nơi bụng cửa Đó là thằng Tùng và con Mận. Chúng đứng đó im liềm như hai bức tượng được tạc từ tạch cao nhật nhạt. Bộ quần áo mới trên người chúng phẳng phiêu một cách kỳ lạ, Nhưng ở ống quần, những giọt nước màu xám đục cứ tỉnh thoảng lại nhỏ xuống. Làn da của chúng trắng bệnh, một thứ màu trắng của kẻ đáo lâu không nhìn thấy được mặt trời. Đôi mắt của chúng mở trừng trừng không chấp nhìn thẳng về phía ông sáu với vẻ âu sầu khó tả. Tăng Tùng bỗng dứt môi một nụ cười cưỡng gạo hiện lên trên khuôn mặt vô thần. Nó cất tiếng giọng nói đều đều khô khốc như tiếng gió rít qua những đụm cây. Tía, tôi con về rồi nè tía. Tía nấu gì mà thơm quá vậy tiến? Ông Sáu nghẹn ngào, nước mắt trạo ra nơi quen mắt nhằn nhèo, rơi xuống đôi gò má. Ông bước dội tới, định nắm lấy tay của con, nhưng thằng Tùng đã nhanh hơn một bước. Nó lách mình ngồi vào chiếc ghế cổ cụ kỹ. Khi nó đi qua, ông Sáu cảm nhận rõ một làng hơi lạnh buốt sống lưng. Con Mận cũng lặng lẽ đi theo anh nó. Nó ngồi xuống, mái tóc dài đen nhánh của nó rụ xuống che khuất nửa khuôn mặt tay mét. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, có thể thấy một mảng da trên cổ công mận bóng dưng bồng tróc lộ ra lớp thịt bên dưới nhật nhạt, không một giọt máu Nó không đưa tay lên gãi chỉ ngồi yên, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không lặng thinh trước mặt. Vậy là tốt. Vậy là tốt rồi con ơi. Để tiêu vô dọn cơm cho hai đứa bay ăn chắc là đôi lâm rồi phải không? đây tia, đây đôi tia lo. ông sáu vừa nói vừa tất tả dọn cơm. khi đã ngồi vào bàn, ông đưa chén cơm cho con mận. ngón tay ông vô tình chạm vào mu bàn tay của nó. ông chợt nhận ra gia tịch con bé lạnh ngắt. rồi con mận chợt cất giọng nhẹ nhàng. tay của tia ấm quá con mận ngước lên nhìn ông nụ cười của nó méo sệt để lộ cái hàm răng rất là trắng dưới ánh đèn Không hiểu sao tự nhiên trong lòng người của ông sáu đau thắt lên một cái hay mắt cũng cay xè ông sáu gấp một miếng thịt kho đặt vào trong chén cho hai đứa con ăn đi con ăn cho có sức thằng tục nữa ăn đi hai đứa bay thiệt tình Đi đâu mà lâu vậy rồi không có về thầm tía vậy Tùng công cầm đũa, Nó cứ nhìn trân trân vào Cái dĩ tịch kho Đôi mắt sâu quắn của nó Dường như đang xoáy sâu vào từng thớ tịch Đột nhiên Nó đưa bàn tay trắng bệnh ra Bóc lấy một miếng tịch Rồi nhét vào trong miệng Nó nhai nhòm nhòm Tiếng nhai gian lên giữa căn nhà yên tĩnh Đến đáng sợ Nhưng kỳ ra thay Miếng thịt kho béo ngậy khi vào trong miệng nó bỗng dừng khô khốc lại như một miếng gỗ bị mục và cái mùi hương tỏa ra từ miệng nó đây là cái mùi hôi rất khó tả. Ông Sáu nhìn con ăn mà lòng đau như cắt. Ông cũng cầm chén cơm lên nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, không tài nào ăn nổi. Tùng nhìn ông Sáu nhẹ giọng hỏi: "Ti Sao không ăn đi tía? tia cũng phải ăn đi chứ. Dạo này, tía ôm qua. Tía dùi qua, tía nuốt không coi vô. Tụi con cứ ăn đi. Đại y tia làm cái gì? Ăn đi hai đứa. Ông Sáu vừa nói, vừa lau nước mắt bằng cái giặt áo. Căn nhà sập xệ rút này dường như trở nên chật chội hơn bởi sự hiện diện của ba con người. Hay đúng hơn là một con người và hai cây bóng ma nhật nhạt đang cú bấm lấy chút hơi ấm tàn tạ tà của thế gian. Gió ngoài bụi tre lại trích lên một hồi chạy, làm ngọn lửa đèn cậy trao đảo suýt tắt. Trong bóng tối chập choạng khuôn mặt của hai đứa trẻ bỗng trở nên xám xịt. Những đường gân xanh bò lằn ngoằn trên trán Như những con sâu đất đang ngọ ngoài Con Mận khẽ đưa tay bốc thêm một lớp da trên cổ Lần này nó bốc ra một mảng lớn Để lộ phần xương cổ trắng khéo ở bên dưới Nó vẫn không cảm thấy đau đớn Chỉ có đôi mắt là càng lúc càng đỏ ngầu lên dưới ánh đèn Ông sáu bỏng cảm thấy đầu óc trắng dán Một cảm giác bất an xâm chiếm Nhưng ông nhanh chóng gạt đi Ông chỉ muốn đêm nay kéo dài mãi mãi Để ông được nhìn thấy các con của mình Dù chúng có trở nên kỳ quái Và đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa Tía ơi Nhìn tía mệt mỏi quá Tía ăn xong Nghỉ ngơi chút đi nghiêng tía Câu nói của con Mận Làm ông Sáu cừng lại trong giây thác Ông gật đầu Một nụ cười khổ sở hiện lên trên khuôn mặt già nua À thì bị trời. Căn nhà lại rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn nghe được tiếng nước đục từ gấu quần của hai đứa trẻ vẫn tỉnh thoảng nhỏ xuống nịch đất. Nó đều đặn như tiếng tích tắc của một cái đồng hồ sắp cạn năng lượng. Đêm 28 Tết, bóng tối bao trùm xuống vùng quê sông nước, nuốt chửng cả những rặng cây ven sông. Căn nhà của ông Sáu sau bữa cơm trễ bỗng trở nên im liềm một cách quái dị Ánh đèn dầu trên bàn thờ Hắt những cái bóng dài ngoằng lên dách đá mục Trông như những cánh tay đang dương ra từ cõi khác Ông sáu dẹp mấy cái chén Đôi tay ốm, trơ xương Vẫn còn dương chút hơi lạnh tê tái Từ lúc chạm vào tay con mận Ông quay sang nhìn hai đứa con đang ngồi im liềm Trên cái giường tre sát chách nhà Thằng Tùng ngồi xếp bằng Đôi mắt sâu quắn Cứ nhìn trân trân vào khoảng công trước mặt Còn con mận thì cúi gầm mặt Mái tóc dài trủ rượi che kính cổ Thỉnh thoảng Đôi dài nó Trung nhẹ lên Như thể đang chịu đựng một cân lạnh buốt Từ tận bên trong xương tủy Thôi Khuya rồi Hai đứa đi nằm nghỉ đi để tia trải chiếu ra hiên Tia về thằng Tùng ngủ chung Còn con mặn, vô buồn nằm nghĩ đi con. tôi con không có buồn ngủ đâu tía. Tía mệnh, cứ ngủ trước đi. Đừng lo cho tụi con. Giọng nói của Tăng Tùng không có chút hơi ấm nặng. Nó phẳng lặng và lạnh lẽo như tiếng gió xào xạc. Ông Sáu nghe mà lòng thắt lại. Rồi ông dở cái giọng như vừa trách vừa thương. Coi ra, mới đi được có mấy năm đâu mà lạ chỗ, không ngủ được rồi. Ông Sáu nói xong thì bất chật bên ngoài có tiếng bước chân lẹp xẹp trên nạch đất. Còn chưa thấy bóng người đã nghe tiếng trỏ một một Ông Sáu ơi, khỏe chưa? tôi đem qua cho ít đồ ăn nè. Khổ cái ông già, đáng thân mình còn hay bệnh nữa. Bà Tư là hàng xóm cấp nhà ông Sáu cũng một quảng đồng. Bà cũng hơi nhiều chuyện đó nhưng mà bù lại cái tính tốt buồn dữ lắm. hay đùi tới coi sóc ông già đơn chiếc này. Ông Sáu dội dàng bước ra đón khách. Bà Tư đi vô, tay bưng cái rổ tre nhỏ nhưng vừa đặt chân qua một cửa thì bà bỗng thường lại. Đôi mắt nheo nheo nhìn về phía ông Sáu rồi nhằn tráng nói mèn đét ơi Mấy bữa trước, ông còn đi không nổi. Sao bữa nay thấy tướng tá ngon lành vậy? Ờ, khỏe. Khỏe lại rồi. Không biết sao. Hai bữa trước, thấy trong người tự nhiên. Khỏe trưng lại. Đi đứng cũng bình thường. Không có còn đau nhức gì nữa hết. Bà Tư nhìn ông Sáu có chút hoài nghi, nhưng rồi tặc lưỡi cho quạt. Ờ dạ rồi cái người cũng hay dở trứng lúc yếu lúc khỏe bất chợt y như bệnh giả đò vậy hả miễn sao ông thấy khỏe là tôi mừng à mà nhà ông hay có mùi gì vậy cả nghe khó chịu quá ông sáu lắc đầu đáp có, có mùi gì đâu chắc bà nghe lộn rồi đó mà tôi kể bà nghe nghe hai đứa con tôi nói gì rồi Bà coi <cười> Ông Sáu hớn hở chỉ tay về phía hai đứa con Bà Tư nhìn theo tay của ông Rồi bỗng nhiên mặt bà tay mét Cái rổ trên tay Rung chạy suýt nửa rơi xuống đất Sau đó bà Tư đắp bắp nói Ông Ông, ông nói gì tuổi nó về rồi hả Khỏe không bà Tư Lâu quá không gặp Bà có nhớ mặt con không Thằng Tùng khẽ gật đầu Nụ cười của nó nhích lên một cách bí hiểm để lộ hàm trăng trắng nõn. Bà tư trùng mình Một cảm giác lạnh thoát Bộng diện xuất hiện trên người của bà Bà nhận ra đôi mắt của thằng Tùng Không hề có tận sắc Nó đục ngầu và sâu Y như hai cái hố đen của vũ trụ à, à, Hai đứa về hồi nào mà Mà bà không hay à, à, Thôi tôi để đồ ăn đây nha ông Sáu à, tôi tôi về nhà có chút chuyện gấp bà Tư đặt dội cái rổ đồ ăn lên bàn rồi quay đầu chạy nhanh ra cửa như thể có ai đó đang đuổi theo sau lưng bà con dám ngoái đầu nhìn lại vì bà cảm nhận được ánh mắt của hai đứa trẻ đang dõi theo mình từ bước một ông sáu ngơ ngác nhìn theo bóng bà Tư quất trong màn đêm tia ơi bà Tư sợ tuổi con ha tia tại người tuổi con hôi lắm phải hôn Con mận vừa nói, vừa đưa bàn tay trắng bạch lên, bóc tự một lớp da khô khốc trên cổ chân. Một dòng nước đục ngầu rỉ ra từ vết thương thay nhiệt máu tươi, tỏ ra một cái mùi tanh rất kinh khủng. Ông sáu nhìn thấy như vậy thì sốt xa vô cùng. Ông rồi lấy một miếng vải cũ tắm nước muối đem qua. "Làm gì co? Bà sao gấp về cung quải hay cái gì đó chứ?" Còn còn mấy cây trầy da trong giải này hồi cỡ tuổi bay Tia bị hoài vài bữa nữa tháng là hết Có gì đâu ông sáu nói như vậy thôi chứ trong bụng ông biết rõ trên đời này làm gì có cái loại bệnh nào nó kỳ lạ như vậy nói xong ông sáu cúi xuống tỉ mẫn lau trượt vết thương cho con cái khi mảnh giải chạm vào lớp da thịt giật ngang. Ông cảm thấy nó mềm nhũn, lạnh ngắt như thịt cá đông lạnh lâu ngày. Ông không thấy máu đỏ, chỉ thấy những tớ thịt xám xịt, không có chút sự sống nào. Một cảm giác bất an dâng lên, nhưng tình thương con đã đè ác tất cả. Ông tự nhủ lòng mình rằng chỉ cần tụi nó về, dù có đau ốm, có tàn tạ như thế nào, ông cũng sẽ nuôi nấng tụi nó cho khỏe lại. Tang Tùng vẫn ngồi yên đó Đôi mắt nó nhìn vào cái đồ Mà bà Tư mới đem qua Nó đưa tay bóc một miếng Nhét vào trong miệng nhai ngọt nhậm Nhưng miếng dưa Vừa nhét vào trong miệng nó mỏng trở nên khô khóc Đắng chát như nếm phải gì đất ẩm lâu ngày Nó nhổ ra nền đất Một bãi nước đen ngộp Dằn Tùng tóe. Tùng sợ âu sáo buồn nên nói Thiệt tình Mấy cây này Ăn vỡ quá, không có bù được đồ tía nấu gì hết trơn hết trọi. Ông Sáu nghẹn ngào, ông đứng dậy đi dọc bếp, định bụng nấu chút nước ấm cho hai đứa nó rửa trái. Khi ông vừa quay lưng đi, trong bóng tối của gian nhà, thằng Tùng và con Mận bỗng nhiên đứng dậy. Chúng không đi lại bình thường, mà lướt đi nhẹ nhàng như những rạch khói mỏng. Chúng đứng nép vào góc tối của căn nhà Nơi ánh đèn dầu không chiếu tới được Lúc này Ngoài sân Bà Tư vẫn chưa dậy hẳn Bà đứng sau bụi tre Tim đập tình thịnh Đôi mắt kinh hoàng nhìn vào khe cửa sổ nhà ông Sáu Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn Bà thấy ông Sáu Đang lầy quầy nấu nước một mình Nhưng bên cạnh ông Còn có hai bóng người nhật ngạt Cao liêu nghêu Đang đứng bất động Ánh mắt chúng, lạnh lẽo và thù hẳn nhìn ra phía cửa sổ, ngay chỗ bà đang đứng. Bà Tư bịch chặt miệng để không bật ra tiếng thét. Bởi bà biết rõ, con của ông Sáu làm sao sống được qua cái đợt lũ năm đó. Bà Tư trung chảy quay đầu. Bà chạy thục mạng về hướng nhà mình, bỏ lại sau lưng căn nhà sập xệ của ông Sáu, đang chìm dần trong làng sương đêm lạnh lẽo của đêm 28 Tết. Trong nhà ông Sáu bưng nồi nước ấm ra Mỉm cười nhìn hai đứa con đang đứng trong cốc tối Nước ấm nè Hai đứa rửa tay rửa chân cho đỡ lạnh Rồi đi ngủ ngang Tăng Tùng từ trong bóng tối bước ra Khuôn mặt nó lúc này dưới ánh đèn Nhìn thật thê lương, Đôi mắt đỏ ngầu trưng trưng dịch cha của mình Tì ơi Tụi con đi lâu quá rồi Tia cô giận tụi con không tia? Ông Sáu gần lại, đôi tay bưng nồi nước trùng trùng. Giận cái gì mà giận? Tia nói rồi, dìa được là tia mừng lắm rồi. Con mận tiếng này cần, nó từ đầu vào vai ông Sáu. Một hơi lạnh thấu xương lan tỏa, nhưng ông Sáu vẫn đứng yên. tay xoa đầu con như đút cột nhỏ. Ông không hề biết rằng, bên dưới đấp tóc đen nhánh của con gái, mãng xương sọ trắng khiếu đang dần lộ ra rõ một một Đêm đó, cứ như vậy trôi qua thật ảm đạm ở nhà của ông Sáu. Sáng 29 Tết, không gian nơi cuối bãi bồi vẫn mang một màu xám xịt như tấm mạng bao phủ lên cái sự nghèo nàng của xóm nhỏ. Ông Sáu dậy sớm hơn mọi khi. Cái lưng còng nhấp nhô Theo từng nhịp quét Hôm nay ông vui lắm Nụ cười bóm mém Cứ thường trực ở trên môi Vì trong nhà đang có đầy đủ thành chi Ông Sáu bước vào trong bếp Nhìn hai đứa con đang ngồi bó gối Trong góc tối Nơi ánh sáng bằng mai yếu ớt Không trội tới được Tùng mà Mẫn ơi đi đi chợ Mua mớ hột dịch lộn về Tẩm bố cho hai đứa con ngang. chưa tụi con sanh xa quá. Tiên nhìn bà đứt ruột đứt gan à. Thằng Tùng ngước lên, đôi mắt thăm quầng và sâu quắn dịp cha. Nhưng đôi môi nhợt nhạt, không hề hé mở. Con Mận thì nó vẫn như vậy. Mái tóc bù xù, rủ rượi, che khuất nửa khuôn mặt tái mét. Như lúc đó, ở ngoài đường có tiếng sâu sao. Đó là út Chót, nhỏ con của bà Tư. Nổi tiếng là thánh hống hớt của xóm này. Nhỏ đang kéo tay chồng đó là thằng Bảy đi chồn. Út chót hôm nay diện cái áo bà ba màu cánh sen rực rỡ. Nhưng tay thì cầm một chiếc gương đồng nhỏ. Mặt mày lắm là lắm rét như đi ăn trộm. Đêm qua mẹ nói hai đứa có ông sáu gì? Làm gì có chuyện đó được? tôi nghi lắm à. Phải thử đi coi chuyến mới tin được á. Mà anh làm gì đứng sát tôi giữa gì bảy? Thằng Bảy mặt mày nhật nhạt. Chân tay bụng trũng Trời ơi làm gì có chuyện đó mà đi coi mất công vậy không biết à Chắc là tối qua Mẹ bá nhìn lộn thôi Không có mà mẹ tôi chạ gì mặt không còn giọt máu hả Anh nhìn cái gương này nè Tôi mới mượn của bà thầy cúng đầu sớm á Nghe nói hả so vô là thấy chân tướng liền Hai đứa bước vô sân Thấy ông Sáu đang sách cái giỏ chuẩn bị đi chợ Còn chót liền mở một nụ cười gượng gạo Tiến tới bắt chuyện à, à, Ủa ông Sáu <cười> Ông Sáu đi chợ hả Này 29 rồi. À, chắc sắm sữa dữ lắm <cười> à, Đi chợ Chót đó hả <cười> Tùng với con Mận nó về rồi Tao phải đi mua Mớ đồ dìa Làm cơm tất niên sớm cho tụi nó Hai đứa vô nhà chơi Tụi nó đang ngồi à Ngày tới đó Thằng Bảy suýt chút nữa là quỳ xuống Con chót thì mắt sáng trở Đẩy thằng Bảy lên phía trước Dạ tụi con vô liền Ông Sáu đi chợ đi Để tụi con vô thăm hay đứa nó Ông Sáu vừa đi khỏi Còn chót và thằng Bảy vô nhà Căn nhà tối lờ mờ Mùi hắt ngay ngái của nước đồng Sọc thẳng vào mũi Làm con chót phải đưa tay bịt mũi ừ. Anh Bảy ơi Cái mùi gì mà ý như mùi cá chết vậy anh Thằng Bảy nhăn trán Cố bị ra một cái lý do gì đó Mà nó cho rằng hợp lý nhất lúc này Chắc là chắc ông sao cũng không chịu dọn dẹp nhà cửa đó mà, mà soi cái gì soi lẻ những cái đi rồi về, đầy ớn quá hả? Con chót trung rẩy đưa cái gương đọc lên, hướng về phía cái giường tre cạnh dách nhà. Trong bóng tối, Thằng tung và con mận từ từ đứng dậy. Chúng không đi, mà lướt nhẹ nhàng tiến lại gần hai vị khách không mời mà tới. Chót kiếm tụi tôi có chuyện gì hông? Giọng của tăng tùng lạnh ngắt như từ dưới lòng sâu vọng lên. con chót nhìn vào cương rồi nhìn ra ngoài, mặt nó bỗng dường biến sắc. trong gương hình ảnh hai đứa con on sáu không hề có mặt, chỉ thấy hai cái bóng xám xịt loang lổ những vết lép ở trên da thịt. con chó quay sang nói nhỏ với chồng mà chân không cỏi trung lên bật bật. hú hồn anh bảy ơi C cái gương cái gương nó nó nó bị hư hay sao mà tôi tôi tôi không thấy gì trơn vậy. Thật bảy lúc này đang đứng chết trần bởi con mận đã đứng ngay sau lưng nó từ lúc nãy. Nó nhẹ nhàng đưa tay trắng bệnh lạnh lẽo chạm vào gáy của thật bảy. Một cảm giác lạnh ngắt từ lòng bàn tay nó truyền vào cơ thể khiến thật bảy trụt bệnh tóc gãy dựng đứng lên hết tất cả. Bảy ơi, áo anh có gì nè. Nó đưa bàn tay lên. Trên tay Mận là một mảng da bông tróc từ cổ của chính nó Nó nhìn nhảy ngụa và ghê sợ kinh khủng Tăng bảy quay đầu lại Thấy khuôn mặt con Mận trắng mệt Ngay sát mặt của mình Đôi mắt đỏ ngầu không chấp Ma, ma, ba thiệt rồi bà con ơi ba cho hay chót Ê, Lộn, lộn, lộn Mày vợ tao mày tính gì vậy À, ừ, chót đúng rồi Về, về, chạy thôi, lên tang bảy hốt quắn quay người định chạy đi nhưng do chân tay buồn trung nó giấp phải cái chân ghế gỗ té nhào xuống nền đất con chó thấy chồng ngã cũng kính khoáng chạy tới đỡ nhưng cái gương đồng trong tay nó bỗng dừng giật ra rồi trúng vô một cái dụng nước đục ngầu dưới chân thành tuôn tung cầm cái gương lên giọng có chút treo trọc đẹp quá Cho tao mượn coi chút nghe Tăng Tùng cúi xuống Lùm cái gương đệnh Bằng tay nó nhật nhạt Những tớ tịch xám xịt lộ ra Nơi kẹo móng tay dính đầy chất nhẹ Nó sồi gương Rồi bật cười khanh khách Tiếng cười nghe trợ người Như tiếng gió hú qua nhật thầm Bỗng dáng chủ rượu của con Mận Lại thêm dột. Ốp ở lại ăn cơm với tụi tôi đi Tía tôi sắp về rồi Này có hộp dịch lộn ngon lắm chạy lẹ lên anh bảy rồi Máu Hai đứa chạy tục mạng ra ngoài ngõ Được một lúc thì ông Sáu xách võ đồ đi chợ về Ông Sáu ngờ ngác nhìn hai đứa hàng xóm Mặt xanh như tàu lá Ủa Sao về lại hả bay Ở lại ăn hộp vịt lộn nè <cười> Tăng bảy mặt xanh lè đáp: Dạ dạ Tôi tôi tôi tôi Tụi con về à, à. À, Bên nhà con có khách Bên nhà con có khách Vậy tôi nghe Con về kìa ông Sáu Thằng Bảy vừa chạy Vừa chấp thêm mấy rừng nữa Cái nhãn nó mới biến mất Sau những bóng cây ở ngoài được Chút sau Ông Sáu vô đến nhà Thấy tàn Tùng và con Mận Đã lại ngồi yên dị trong góc tối Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Ông Sáu bắt đầu nhóm bếp lửa Khói bốc lên nghi ngút Nhưng công khí trong nhà vẫn không bớt đi cái lạnh lẽo thấu xương. Ông đập từng cái hộp dịch lộn ra chén, dặn dò các con ăn cho nóng. Thằng Tùng và con Mận bắt đầu cầm trứng lên, nhét vào trong miệng nhai ngộp nhằm như vị đói. Nhưng mỗi khi chúng nhai, những thớ tịch trên mặt chúng lại khẽ trung trình, và một cái mùi tanh nồng sọc lên làm ông Sáu hơi nhíu mày. Hả, ăn từ từ thôi con. Có chực mắt ngang. Ông Sáu nhìn các con ăn mà mắt trừng trừng. Ông công nhận ra rằng cái gương đồng đặt trên bàn đang phản chiếu một sự thật tàn khốc. Phía sau đường ông không phải là hai đứa con bằng xương bằng thịt mà là hai bộ xương khô được bao phủ bởi những mảng thịt xám xịt đang gầm trị thức ăn trong sự thèm khát vô vọng. Sự thật về trận thiên tai 10 năm trước dường như đang dần hiện rõ trong đôi mắt đục ngầu của thằng Tùng. nhưng ông sáu vẫn chọn cái cách chìm đắm trong hạnh phúc ảo quyền của một mâm cơm đầy đủ thành viên. Đêm 29 Tết bắt đầu bao phủ bãi bồi bằng một sự im lặng chết chóc. Trong gian nhà chật chội, cái mùi hăng hắc của nước đồng lâu ngày dần bám riết công tàng. Ông sáu ngồi gần cửa trước, tay cầm cái lược cũ, đôi mắt đờ đẫn. Nhìn về phía con Mận đang ngồi báo cối trên trường. Sáng nay, ông thấy con nhỏ cứ đưa tay lên gãi cổ quai Những mảng thịt da khô khốc cứ như vậy mà lại rơi xuống chiếu y như vậy đến. Mận à, xích vô đây, tiệt chạy cái đầu cho mướt cái con. còn gai còn lứa gì mà tóc tay bù sụn như ổ gà vậy na Người ta nhìn vô cười chết ra ông sáu trung chảy đặt cái lược trên đầu con nhưng vừa như mới kéo nhẹ một đường một mảng da đầu đen cùng với lớp da đầu mỏng manh cũng trượt xuống theo trang lược ông sáu sững sờ nhìn cái lược dính đầy chất nhầy xám xịt mà tay chân bổn trũng ông không dám thốt nên lời nào chỉ dội vàng lấy cái miếng giải cũ thấm nước định bụng lau sạch vết thương cho đứa con cái ngay lúc đó Ngoài sân có tiếng đạch bạch của đôi chấp nhựa và cái giọng nói lanh lạnh của chị Tám Lanh. Chị Tám Lanh tay bừng cái mâm dồn. Trên có mấy sắp lá chuối và sợi dây lạt. Ông Sáu ơi, ông Sáu có nhà không ông Sáu? Tôi giờ mang mới lá chuối qua cho ông coi bánh tét nè. Nghe đâu là hai đứa nhỏ mới về. Tiện thể tôi qua coi mặt tụi nó chút xíu luôn. Ông Sáu kính quán lấy cái nón lá úp lên đầu con mận để chạy đi cái mảng đầu độc lóc rồi gượng cười đứng dậy chập khách chị tắm lành bước vô nhà đôi mắt sắc sảo đảo quanh một vòng như tra đa quét tìm dấu vết Tình tin mà nói thì ông sáu có gói bánh cái gì đâu càng không ngờ tắm Lanh đem lá chuối gì cả chỉ là tắm Lanh sau khi nghe bà tư nhiều chuyện cho nên mới tò mò qua đây coi thử Ủa tôi nói đau động sao sao mà nhà cửa vậy tối hầu vậy không chịu mở cửa để cho nắng sớm nó vô Tùng Mẫn Ra coi chào thêm 8 cái đi con Thằng Tùng từ trong bóng tối bước ra Gương mặt nó nhợt nhạt Như người mất ngủ Đôi mắt tâm quần nhìn trần trừng vô chị Tám Chị Tám vốn là người can hùng Nhưng khi chạm vào ánh mắt của thằng Tùng Chị bỗng thấy lạnh toát cả sống lực Chị cố trấn an mình Đặt cái mâm xuống bàn Rồi cười chả lã Nàng ơi thằng Tùng á hả sao sao sao vợ này cắn dữ bay? <cười> à... thật ra chị tám cũng biết chính phần hai đứa này không phải là người nhưng chị nghĩ trời đang ban ngày cho nên cũng không có sợ. sau đó chị tám đưa tay định vỗ vô da thằng tùng một cái cho thần mật nhưng thằng tùng bỗng lùi lại đôi tay nó siết chặt lộ ra những đường gân xanh bò lằn ngoằng trên mu bàn tay như những con trắng nhỏ đang cọt quậy lớp da trên ngón tay nó sần sùi Cứng đờ và bông tróc ra từng mạng Tiếng Tam Đừng có đụng chạm đập bài Không nên đâu Giống tăng tung khang đặc Khô khóc Làm chị Tám cười không nổi nữa Chị quay sang phía con Mận Đang đội nón lá ngồi im như tường dưới đất à, Còn có Mận nữa Sao ngồi im ru con <cười> Trong nhà mà đội nón là xui lắm rồi nghe Bỏ ra cho thiếm Tám coi mặt cái coi nè Con Mận im lặng không trả lời Bà Tám lành thấy vậy thì lấn tới trời ơi coi con nhỏ Hồi đó thiếm ẩm mày hoài mắc cỡ gì Mà ông dám cởi nón ra cho thiếm con không biết nữa Nói rồi chị Tám nhanh tay Giật cái đón lá trên đầu con Mận xuống Lúc này một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chị mái tóc của con Mận chỉ còn lưa thưa dài sợi phần da đầu đạp bồng ra để lộ phần xương sọ trắng khéo ở bên dưới tấm lành tái mặt là lớn à, trời ơi, cái cái cái cái gì vậy ông ông ông sao rồi gì, gì vậy nè chị tám quǎn hồn lùi lại dắp phải cái ghế đậu té nhào chống chân lên trời cái mầm nhồm rơi xuống đất kêu soạn một tiếng chát chúa giữa không gian yên lặng con mận từ từ ngước mặt lên đôi mắt đỏ ngầu Không chớp nhìn chị Tám Miệng đó nhếch lên một nụ cười thề lượng Thiếm nhìn rồi đó Thiếm thấy vui chưa Vừa bụng thiếm chưa Chị tắm Lanh mặt mày xanh lẹ xanh lét Chân tay trung lấy bẫy như cậy sấy Chị định bò dậy chạy Nhưng Thành Tùng đã đứng ngay một cửa Che khuất lối ra duy nhất Nó đưa đôi bàn tay sần sùi bông tóc ra Như muốn giúp chị đứng rệnh Ông Sáu thấy như vậy, cũng cuốn quýt chạy lại đỡ chị Tám, giọng ông trung trung đầy trẻ tội lỗi. ta mời Tám, đừng có sợ, tụi nó là con tôi mà, có gì đâu sợ dữ vậy. Vừa nói, ông Sáu vừa lấy bảnh giải lao trên đầu con mận, nhưng càng lao, những tớ thịt nhật nhạt càng bông ra nhiều hơn, bám vào bảnh giải thành những dệt chất nhầy sám xịt. Chị Tám nhìn cảnh tượng đó Ruột can lộn Tùng Phẹo Chị bỗng dồn hết sức mình Chạy dọt qua người của thằng Tùng như một mũi tình Vừa chạy chị vẫn không quên là lớn Trời trời ơi con cứu tôi với Má bỏ người ta Má, má thiệt rồi ông Sáu ơi Má Chị Tám vừa chạy ra tới cổng Đôi dép nhựa văng mất một chiếc Nhưng lúc này cũng sức đau mà dám quay lại lẫm chứ Chị vừa chạy vừa la lên, làm cả cái xóm vốn đang yên ắng chuẩn bị tết, bỗng xôn xao hẳn lên. Trong nhà, ông Sáu đứng ngẩn ngơ nhìn đống lá chuối chương chảy. Tăng Tùng và con Mận từ từ gội xuống. Chúng bắt đầu lụm từng sợi lạc, từng cái lá lên. Đôi bàn tay nhật nhạt của chúng chạm vào lá chuối, làm mặt lá héo trụ đi ngay lập tức như bị một luồng khí lạnh cực độ bám vô. Không khí tự nhiên trùng xuống, không ai mở miệng nói chuyện với ai câu nào nữa. Bữa cơm trưa 29 Tết hôm đó, ông Sáu nấu một nồi canh chua cá linh, khỏi bốc đền nghi ngút nhưng không làm cho không khí ấm lên được một chút nào. Những mảng gia tịch của hai đứa trẻ vẫn cứ trụng rơi xuống chiếu, lẫn vào trong bữa ăn đắng chát. Ông Sáu vừa ăn vừa nuốt nước mắt vào trong. Đôi mắt mờ đục của ông thi thoảng lại nhìn về phía góc nhà Nơi cái gương đồng của con út cóc vẫn đang phản chiếu hình ảnh ba cái bóng xám xịt loang lỗ đang ngồi cạnh nhau giữa căn nhà sập sệ. <cười> Ăn đi tụi con Ăn để mà còn có sức Rồi đoan giao thừa di tía nghe Tiếng chén dĩa đùng chạp với nhau kêu lách tách Hòa cùng tiếng thở dốc nghẹn ngào của người cha già Tạo nên một bản nhạc tàn tóc Âm thầm trong căn nhà lá cũ Tình tức của chị Tám Chạy xúc cả chép Từ nhà ông Sáu Làn đi nhanh hơn cả nước lũ tràn bờ đề Đến chiều tối 29 Tết Cả cái xóm bãi bồi xôn xao hẳn lên Đáng lý Người ta phải lo dọn dẹp nhà cửa Lao chùi bộ lưu đồng Nhưng đằng này Một nhóm anh hùng của xóm Lại đang tụ tập dưới gốc cây me đầu lộ bàn kế hoạch giải cứu ông già đơn chiếc khỏi hai đứa con ma chịu quấy phá. Dẫn đầu là ông Cẩn, người nổi tiếng với ngón nghề bóc thuốc nam và luôn dỗ ngược xưng tên là có tổ đải, ma quỷ gặp là phải né. Đi theo sau là bà Tư, mẹ của út Chót, đang trung bật bật nhưng vẫn cố cầm theo một bọc tỏi to tướng và thằng Bảy. Kẻ đã dấp ngã, suýt làm gãy trăng buổi sáng. Giờ đang dắt theo một cây tầm dông thủ thế. Người dẫn đầu, ông Cẩn lên tiếng trước. Tụi bay cứ yên tâm. Tàu có là bùi trấn trạnh, thỉnh tử trên núi... Uh, núi gì á, uh, quên rồi. Chỉ cần dán đá bùi lên cửa là tụi nó lồi cái đùi cáo ra liền ha. Bà Tư tay run run siết bọc tội, nói. À, hay là thôi đi anh ba ơi, chứ... Tôi thấy tụi nhỏ tuy là ma, nhưng mà có làm gì ông Sáu đâu. Mấy bữa trước, ổng, ổng còn mệt đi, không nổi. Mà nhờ có hai đứa con ma về, mà tôi thấy ổng đi đứng lại bình thường á. Lỡ đâu mình đuổi hai con ma đó đi, rồi cái ông Sáu bệnh lại như trước. Vậy chẳng khác nào là hại ổng sao. Thằng Bảy nó mới lên tiếng. Phải đó, hay là thôi đi bác ba ơi. Ông ba cẩn nạt. Sao hai người nhắc cái gì mà nhắc dữ vậy? Làm gì có chuyện ma giúp người? Nói cho mấy người biết nha. Không gì tụi nó. Nó hại xong ông Sáu. Là tới lượt tụi mình. Rồi tới cái, nguyên cái xóm này luôn á. Lúc đó thì sao đây? Hả? Nghe ông Cận nói cũng có phần đúng. Vậy là cả nhóm lết thích kéo tới nhà ông Sáu. Căn nhà sập xệ nằm lọt thỏm giữa bóng chiều tà. Nhìn thê lương và lạnh lẽo đến lạ thượng Mùi ngai ngái của nước động Từ trong nhà sọc ra Làm ông Cẩn cũng phải cường lại một nhịp Khẽ đưa tay lên bóp mũi Ông Sáu nghe tiếng sông sao ngoài đường Lại tất tạp bước ra Khuôn mặt ông già héo hôn Đôi mắt đục ngầu lộ rõ vẻ mệt mỏi Nhưng đủ cười vẫn cường gạo trên môi Ủa Cẩn Chị Tư Thằng Bảy hey, qua đây chơi hả À, Sáu à, tụi tôi qua chút tết sớm và lại nghe nói hai đứa nhỏ nó về rồi, tiện thăm hai đứa nó luôn. Tụi nó đâu rồi, kêu ra đây cho anh em tụi tôi coi mà coi. Ông Sáu ngập ngừng, nhìn về phía căn nhà tối đợt mờ. Tụi nó đang ở trong. Tùng, mở ngơi bậc bà tới hỏi thăm bay kìa thằng tùng từ trong bóng tối lưỡng từng bước ra nó mặc cái áo sơ mi trắng nhưng dưới ánh sáng cuối ngày làn da nó trắng bệch nhợt nhạt như sắp nến đôi mắt nó tâm quần sâu quắn nhìn chậm chậm vào ông bà bác bà kiếm con à con nè giọng nói của nó phẳng lặng không có chút hơi ấm nghe lạnh ngắt như tiếng nước chảy dưới hầm mộ. Ông cẩn trùng mình, nhưng vì thể diện của một bậc thầy đã lỡ miệng nói ra. Ông cố lấy bình tĩnh, tay trùng trùng móc trong túi ra một tờ giấy vàng đằng ngoằng chữ đỏ, miệng đắp bắp nói. "Tùng đó hạ con. Ờ thì lâu quá mới gặp lại. Bạc cầu hòa cho mấy đứa nè." Vừa nói ông cẩn vừa giải cái tờ bùa về phía thằng Tùng. Nhưng thấy gì bốc cháy Hay làm thằng Tùng sợ hãi như ở trong phim Tờ giấy trí bay lờ lửng Rồi rơi trúng vào dũng nước xám đục ở dưới chân nó Thằng Tùng cú xuống Lụm tờ bùa lên bằng đôi tay sần sùi Bồng tróc từng mạng thịt xám xịt Nó nhìn tờ bùa Rồi nhếch nếp cười Một nụ cười thay lương Để lộ hàm trăng trắng nọ Bác bà Tặng con cái gì vậy Ủa Cái này Hình như là bùa đúng không ba Bà Tư đứng sau lưng ông ba Thấy vậy thì quýnh quán Dội vàng bóc một nắm tỏi trong bọc Quăng về phía thằng Tùng Như quăng đá Rồi dốc hết căng đảm là lớn Những tép tỏi văng tung tóe, Có tép văng trúng mặt thằng Tùng Nhưng nó vẫn đứng yên đó Không hề rút nhích Con mận từ trong góc tối Cũng từ từ bỏ ra Nó không đi mà lướt nhẹ Mái tóc trũ rượi Che quất nửa khuôn mặt tái mét Khi nó đến gần Mùi tanh nồng sọc lên Làm thằng bẫy suýt nữa ói tại chỗ Tư khéo giỡn quá tuổi con là con ruột của tía Thì hại gì ông Con Mận đưa tay Là một tép tội dưới đất Đầu đó nghiêng sang một mình Ánh mắt hiện lên Chút dữ tận Khi nghe bà Tư nói rằng Tụi đó sẽ hại ông Sáu Ông Cận lúc này mặc các con gọt giọt máu Mồ hôi đổ ra như tắm Ông bèn lấy chai rượu đế trong túi ra hớp một ngùm Rồi phun phèo phèo về phía hai đứa nó Rượu mạnh này Ma quỷ Phải sợ rượu chứ Thằng Tùng và con Mận đứng yên cho rượu phun lên người Những giọt trụ chạy dọc theo Làn da nhật nhạt của tụi nó Làm những mảng da chết mềm nhũng ra Và trượt xuống nền đất Thành tường mạng lớn Mùi rượu hòa lẫn với mùi tanh Tạo nên một thứ mùi kinh tởm Không lời nào tạ xiết Ông Sáu thấy cánh tường đồn sộn Lòng buồn trừ trừ Ông bước tới Nắm lấy tay của ông cận Đôi tay già nua trung trậy Anh bà Đừng có lạc dãy Tội con tôi Con tôi nó mật gì nên tội đâu Tụi nó chỉ muốn về đây thăm tôi thôi mà Thằng Bảy lúc này thấy con Mận đang tiến lại gần mình Đôi mắt nó đỏ ngầu Nhìn xoáy vào cái cây tầm dông trên tay nó Thằng Bảy sợ quá Bèn dơ cái tầm dông lên đình đập Nhưng con Mận đã nhanh thật Nó dơ bàn tay rành ngắt Chạm vào cánh tay thằng Bảy Anh Bảy cây này để dành gánh lúa đâu phải để đánh tôi một luồng khí lạnh cực độ từ bàn tay của con mận truyền vào người thằng bảy nó cảm thấy cánh tay của mình cứng đờ tê dại như bị đông băng thằng bảy hét lên một tiếng tức thanh buông cây tầm dông rồi quay đầu chạy thục mạng miệng đó vẫn kịp dòng lại một câu cho ông cận con dọc trước cái bác ba ơi tiếng gây quá Thấy chiến thần giác tầm dông đã bỏ chạy Bà Tư cũng không còn tâm trí nào mà ở lại Bà quăng cả bọc tỏi còn lại xuống đất túm lấy giặt áo của chị Tam lành Người đang đứng ngoài hàng trào Dồn ngó lo đi sệt sạch Trời ơi chạy lẹ chị tám ơi Buồn của ba Cẩn Thỉnh là đồ dởm rồi Không có ăn thua Chạy lẹ lên Ông Cẩn thấy đồng độ trút lui hết Cũng không dám ở lại làm anh hùng đợt độc. Ông lật đật cất chay rượu chân nọ đá chân kia chạy trối chết ra cổng miệng vẫn không quên dứt dác sao rồi đáng chịu nghe đáng chịu con nghe để tôi việc kiếm cái nào hay hơn khủng hơn tôi cứu ông liền ra sau cả nhóm người chạy trối chết khối bụi mịt mù con đường nhỏ vang bảy bội ông sáu nhìn theo bóng của họ thở dài một tiếng não nề ông quay vợt trong nhà Thấy thằng Tùng và con Mận đang lượm những tép tỏi nằm trại rác ở trên đạch đất. Tía ơi, người ta sợ tụi con dữ lắm mà tía? Tụi con chỉ muốn về đón giao thừa với tía thôi mà. Ông Sáu nghe cặp. Ông ngồi xuống cạnh con, đưa bàn tay vuốt về mái tóc thừa thất của con Mận. Ông cảm thấy lòng mình đắng chát. Không sao đâu con. Người ta không hiểu thiệt thôi. Tia con mịt đóng cửa lại. Ăn kết với nhau vậy là đủ rồi. Đêm 29 Tết, tôi đi trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Ngoài kia, xóm làng vẫn trộn tràn tiếng chuẩn bị cho ngày cuối năm. Nhưng trong căn nhà sập dậy nơi cuối bảy bồi. Chỉ có mùi tanh nồng của nước động và hơi lạnh thấu xương của những linh hồn đang cố bám díu đáy chút tình thâm còn sót lại. ông sáu nhìn lên bàn thờ, nơi ngọn đèn dầu vẫn đang cháy và thầm cầu nguyện cho đêm giao thừa được bình yên. kể cũng lạ, đã 29 Tết nhưng tiết trời bỗng trên nên bất thường, những đám mây đen xếp chồng lên nhau như muốn đổ sụp xuống cái xóm nhỏ chen sông. Không gian trở nên tỉnh mịch một cách đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió trích qua những tán tre già nghe như tiếng quán thạc. Giờ rồi mưa bắt đầu đổ xuống. Những giọt mưa nặng triểu nên tình tịch lên mái lá bụng, tạo thành những âm thanh xào xạc rất buồn thảm. Nó nghe như tiếng khóc của căn nhà lá đang chuẩn bị chia tay đi người chủ, đã cắn bó nhiều năm trọc trả. Trong nhà, ông Sáu đang đuối húi, dùng cái thao nhôm, hứng mấy cái chỗ dột nước. Nước mưa len qua những kẻ khở mụn nát trên mái đá, nhỏ xuống nền đất thành những vệt xám đục. Ông chưa làm, vừa lẩm bẩm chửi thề, cái mái nhà không có chịu nghe lời. Đúng lúc này, thằng Tùng và con Mận từ trong bóng tối lường đường bước ra giúp cha. Tía, để cho tụi con làm cho... Chân tí yếu, đi đứng trơn trượt, cẩn thận, té đôi. Tùng đưa bằng tay trắng bệt, nhật nhạt ra đợi lấy cây thạp. Đúng lúc đó, con ố trót lại ló mặt vô. Lần này nó không đi chết chồng, mà đi cùng với bà Bảy Lục, người chuyên bán hộp dịp ở đầu xóm, tay sách nách mang đủ thứ đồ nghề kỳ khoái. Còn chót mặc áo mưa ni lông màu vàng khóe, trong công khác gì một con dịch khổng lồ Đang lạch bạch vô nhà Ông Sáu ơi Tụi đem bà bấy lùng qua nè Bà bà nói là bà có thuốc tiên Sớt vô đảm bảo là mấy cái vết lét trên người con mận Sẽ lặn mất tiêu Không có còn mùi lạ nữa Ông Sáu nghe thấy lại có người tới làm phiền Thì bực giọng lộ rõ Trời đất ơi Tụi mày bớt bớt dịp tao cái Làm ơn để cho nhà tao yên ăn tết được không con chó không nghe nó lăm chanh chạy lên gần con mận đang ngồi bón gói trong góc tối nó đưa cái gương đầu nhỏ hôm trước ra định soi thêm một lần nữa cho chắc ăn nhưng con mận bỗng đẩn đầu địch mái tóc rủ rượi che quất nửa cơn mặt tái mét dưới ánh đèn dọc, nó bắt nó đỏ ngầu không chấp nhìn xoáy vào con chó chị út sao chị không để yên cho nhà tôi ăn tết nhà tôi mừng gì nên tội với chị sao Vừa nói Con Mận vừa khẽ đưa tay Bóc một mảng da trên cổ trận Để lộ phần xương trắng hiếu bên dưới Mùi tên nồng sọc thẳng vào mũi Làm con chót suýt té ngựa Bà mới luôn đứng bên cạnh Tay cầm chai thuốc tiên định đổ ra Nhưng khi nhìn thấy Những thớ thịt nhật nhạt Xám xịt của con Mận đang trùng chảy Bà bỗng thấy trụt gan lộn tuột phèo Thánh thần tiên đổng ơi Cái cây này thì hơi quá rồi Thôi thôi Tao, tao không nói vụ này Thôi tao để nghe Con chót túm lấy tay áo bà bậy Hai đứa quấn quán chạy ra cửa Nhưng vì trời mưa trơn trượt Con chót dấp phải cái ngưỡng cửa Té trọng gió Rồi lùm gồm đứng dậy chạy tiếp Ông Sáu nhìn theo bóng hai người Đang chạy trốn chết trong mạng mưa Thở dài một tiếng não nệ Ông quay vô nhà đùng lúc một tiếng sấm gian dội Trạch ngay bầu trời Tiếng mưa nệnh trên mái tôn bỗng nhiên trở nên dột dập Gợi lại trong tâm trí ông một mảnh khí ức đèn tối Mà bấy đầu này ông vẫn cố tình không muốn nhớ đến Bốn năm trước, nhà ông Sáu trốn dĩ Không phải ở bên đường đê này Mà là một căn nhà sàn sát cạnh mé sông Lúc đó, trời mưa lớn hơn như thế này rất nhiều Nước sông cũng chảy xiết như thác lũ Dòng nước điên cuồng hôm đó Như thế muốn cứu đi tất cả những gì mà nó gặp phải ở trên đường. Và căn nhà bên sông của ông Sáu chính là một trong những nạn nhân của cột nước. Trong cơn nước xiết, một thân gỗ lớn từ đâu trôi về. Nó theo dọn nước như cắt cổ, năm sầm vào cục nhà sàn của ông Sáu, khiến căn nhà vốn đã cũ, không thể chịu nổi mà đổ gục xuống con sông Lạch Giá. Khi đó, cả ba cha con họ đều ngủ trong nhà, Khi tay quả ập tới, dường như không thể nào trở tay kịp. Tùng, Mận, đưa tay cho tía. Ông Sáu may mắn kịp bám vào chân cục nhà sàn. Con Mận với thằng Tùng thì không như vậy. tôi đó đang cố gắng, chật giật bơi tới chỗ tía mình. Nhưng sức nước rút này đã quá mạnh, dần dần cứu hai đứa đó đi xa hơn. Không, con tôi, Tùng, Mận. Cô! Câu... Tiếng kêu của ông bị gió cuốn đi, dưới ánh chóp trạch ngang trời. Cánh tay hai đứa nhỏ dần bị nuốt chững trong tuyệt vọng, để lại ông một mình cô độc giữa biển nước mênh bông. Mừng tỉnh khỏi hội ức, ông Sáu thấy Tân Tùng và con Mận đang đứng trước ngay mặt của mình. Chúng vẫn nhật nhạt, lạnh lẽo, nhưng ánh mắt của chúng chữa chàng một nỗi buộc thề thảm. Ông trung trảy đưa tay xào vào mặt con Mận. Cảm giác mềm nhũng, nhầy nhụa của lớp thịt bông tróc khiến ông đau đớn như bị giao cứa dòng tiền. Ông cố tình lờ đi, mãng xương sọ đang lộ ra trỏ một bộn dưới đất tóc thừa thớt của con Mận. Tìa ơi, mười lần quá. vì nhớ cái đẹp đó không, tin Dưới đó lạnh lạnh, tìa ơi. Con mừng nghẹn ngào, Tụi con Nghĩa với bậu nhà em Chắc tía Sợ lắm phải không tía Ông Sáu khẽ lắc đầu Nước bắt trào ra hòa cùng với nước mưa đang dột xuống từ mái nhà Ông ôm lấy hai đứa con Mặc kệ hơi lạnh thấu xương Và mùi hôi tanh Vẫn bao trùm lấy cơ thể già nuôi Tía nối rộn May dìa được là tía mừng rộn Hãy đưa con là cái gì đi chăng nữa Thì vẫn là con của tía Mãi mãi là con của tía mà <cười> Đêm 29 mươi tết Trôi đi trong tiếng mưa trời đứt nợ. căn nhà nhỏ của ông Sáu Vẫn sáng đẹp Nhưng cảnh sáng đó mờ ảo Và u uất như một ngôi bộ chợ sẵn Những bí mật về cái chết của hai đứa trẻ đã hiện rõ một một Nhưng tình thương mù quán của người cha Đã biến căn nhà thành một nơi trú ngụ cuối cùng Cho những linh hồn không nơi nương tựa Chiều 30 Tết Cái con gian của xóm nghèo vắng vẻ đến mức Chỉ còn nghe thấy tiếng nước sông dỗ vào mặt ghe kẹo kẹt Nắng tắt nhanh Để lại một màu xám xịt bao trùm để căn nhà sập sệ của ông Sáu Trong bếp, khói tự đóng củi ẩm bốc lên dì cút, cây xè cả mắt. Ông Sảo đuối húi bấm một tô canh chua cá linh ra bàn. Đôi tay già nua, trung chạy, khiến nước cạnh sánh ra cả ngoài. Ông quạch nước mắt, nhìn về phía hai cái ghế nằm cạnh cái dược tre. Tùng, Mẫn, tới giờ rồi. Hai đứa trà phụ tia bưng mâm cơm tất niên lên nghe con. Năm nay Và mình ăn tết sớm Để tối còn kịp đón giao thừa Bữa cơm tất niên tiếp tục Trong sự tĩnh lặng đáng sợ Ông Sáu cấp một miếng thịt dịch Đặt vào cái chén cho con Mận Nhưng khi miếng thịt vừa chạm vào chén Một mảng thịt bên má của con Mận Bỗng rơi bịch xuống chiều Ông không còn sợ hãi Ông lẳng lặng lặng lụp miếng thịt lên lau sạch bụi đất Rồi cất vào trong túi áo Như thế đó là báo vật duy nhất Ông còn giữ được Máu thịt của tuổi con Cũng là của tía Trong bóng tối dày đặc Căn nhà nhỏ Vẫn sáng ngọn đèn dầu Bà cái bóng Loan rổ ngồi cạnh nhau Giữa công gian yên ấm Ông Sáu miệng trười Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chén cơm lạnh tanh Ông biết, thời khắc đoàn tụ thực sự đang đến gần Ngoài kia, tiếng gió trích qua rặng tre già Nghe nhiều tiếng Sáu gọi hồn từ địa ngục vọng về Lúc này, ông Sáu ngồi trên cái ghế gỗ, Đôi tay cầm cuồng chỉ đỏ, lúng túng, nhìn vào thằng Tùng Một cánh tay của nó đã trời ra Chỉ còn dính lại bởi vài thớ gần xám xịt nhẹ nhụa Để tia buộc lại cho nó chặt ngang con Nhìn hai đứa mặt tía xót qua Kệ đi tía Chỉ cần tía hổng chê Tụi con Vậy là được rồi Giọng nó càng đặc Mỗi lần phát âm Là một luồng khí lạnh sọc ra Làm ngọn đèn dầu gần đó Trao đảo Con mận ngồi dưới đất Mái tóc thừa thất của nó Đã rụng gật hết Để lộ bản xương sọ trắng hiếu Đúng lúc này, ngoài ngõ có tiếng bước chân trốn tráng Út chót và thằng Bảy đó mặc dù Lần này thằng Bảy xách theo một cây đèn pin cỡ lớn Còn con chót thì cầm một sắp pháo dây Thứ mà nó tin rằng tiếng nổ sẽ làm ma quỷ kinh hồn bạc día mà hiện quyên hình Anh Bảy, anh đổi đèn cho kỹ nghe tôi mà đốt cây pháo này lên á Là tụi nó chạy mất tiêu luôn cho coi nè Mình nhất định phải cứu bằng được ông Sáu Chiến này nghe Bậy nên đứng sát vô người con chót lấp bắp Bà chứ giỏi bài trò không à Lỡ nó hiện nguyên hình thiệt Tụi nó rượt bên đi xong Thầy chả chứ sao Mà mà sao anh bạn lưu không dạ Đàn ông gì mà nhắc cho thỏ đi Hai đứa lén vào sân nhà ông Sáu Căn nhà tối lờ mờ tầng bảy trung trảy đưa cái đèn pin lên Định rọi vào trong Nhưng tay của nó trung cập cập Ánh đèn cứ nhảy loạn xạ Trên chách lá Ông Sáu ơi Ông Sáu ơi, tụi con, tụi con qua giải cứu ông nha ông Sáu ơi. Hả, tụi bay nữa đó hả? Bộ trăng sống hay sao mà phá nhà tao hoài vậy? Dòng ông Sáu dòng ra từ bóng tối, nghe như rất chán nạn cái đám phá trối này. Tầng bảy đánh liều, bấm nút đèn pin rồi thẳng vào cái giường tre chữa nhà. Luôn ánh sáng trắng trực của đèn pin xé toạc bóng tối. Cánh tượng hiện ra làm thằng Bảy suýt nữa là ngã quỷ. Nhớ nhà, ông Sáu đang quỳ dưới đất, dùng sợi chỉ đỏ tỉ mẫn buộc lấy cánh tay đang trả ra từng mạng của thằng Tùng. Làn da của thằng Tùng nhật nhạt, mềm nhũng, tưởng chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ tróc ra trường mạng lớn. Còn chót nói mà không dám nói lớn. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi Sao sao mà mỗi lần tới là một cảnh kinh khủng khác vậy trời Chị út rảnh không Phụ em kiếm cái tai Cái lỗ tai của em đâu mất tiêu rồi Con mận từ trong góc tối rứt nhẹ ra khuôn mặt nó lúc này không còn nổi một lớp da nào Phần thịt bên trên là một lớp nhẹ nhuộm Đôi mắt đỏ ngầu không chấp Nhìn trừng trừng và ốp trọt Nó đưa bàn tay trắng bệnh Không rõ ngón nào ra ngón nào Sơ soạn đến cái lỗ tai đã biến mất Chỉ còn lại một khối đen sâu khuôn khúc Đã đâu rồi Hết mẹ tới con tên nhất bằng cứ bắt tôi gặp mấy cái thứ quỷ này hoài Chắc tôi tranh sớm quá mà nội ơi Chạy Tầng bẫy quảng quá Đình quay đầu chạy Nhưng chân nó không nhấc lên được Con chót chuông chạy nhanh tay châm ngồi dây pháo rồi quăng đại vào chỗ nhà. Tiếng pháo nổ rộn rã, Khối pháo mịt mù hòa lẫn chiếc mùi khói thuốc. Ánh chớp liên hồi từ dây pháo đội sáng gian nhà theo từng nhịp nổ. Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo, hình hài của thằng tùng và con mận hiện rõ một một. Chúng không còn là những đứa trẻ ngật nhạt đó nữa. Đó là hai cái xác một trường. Gia thịt bị xét toạt ra tường mảng Gò bị nước sông bào bòn qua năm tháng Những mán thịt xám xịt Dướng vào đám rong rêu Bám chặt trên xương cốt căng khiếu. Đôi mặt chúng không có dạng cầu Chỉ có hai cái hốc sâu quắn Đang nhìn ông Sáu Bằng một sự thèm khát tình thâm vô hạn Mã cha tụi bay Chơi cái gì mà tàn ác với con Đâu giữ vậy ha Ông Sáu la lên Ôm chậm lấy hai cái xác đạn thoát Nhưng vừa chạm mạnh Một bản thịt lớn trên lưng tầng Tùng trượt xuống Để lộ phần xương sườn gậy nát Tao không còn ổn thua rồi Giọt lẹ tôi bảy rồi. Con chót chúng lấy cậu áo tầng Bảy đâu đi sạch sạch Như những lần trước Chuyện chạy của hai đứa đó Lúc nào cũng tính kỹ hơn chuyện đến Giải cứu ông Sáu Tình ra không bao lâu Thì hai bóng dáng trời đánh kia Đã mất dạng sau những bụi cây Trong nhà cối pháo tan dần chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc ông sáu nhìn xuống đôi tay mình nhìn thấy đầy những bản gia tịch nhầy nhụa của các con ông cầu sợ chỉ thấy một nỗi đau đớn cùng cực rạch ngang tim của mình tia ơi sắp qua năm mới rồi tuổi con chắc không cầm cự được bao lâu nữa quá Thật ra tụi con rơi ra gần hết rồi. Tía ơi. Những giọt nước mắt nóng hổi của người cha rơi xuống. qua cùng chất dịch xám xịt trên cơ thể một rửa của hai đứa. Ông Sáu ôm chặt lấy hai bộ xương dướng đầy mắng thịt tàn tạ Ngạn ngào trong tiếng pháo giao thừa từ xa dọc lại. Ráng bị hai đứa. Ráng chút nữa. Đợi tia <cười> bức dịch lá của căn nhà như cũng trung lên theo tiếng đất nghẹn của ông sáu. Sự thật đã phơi bày những tình thương mù quáng và nỗi ân hận nhiều năm qua đã biến ông già đơn chiếc trở thành một phần của thế giới âm u đó. Kim đồng hồ từ từ nhích dần về thời khắc giao thừa, báo hiệu một cuộc đoàn tụ thê lương nhất nơi chốn quê ẩm đạm. Thời khắc giao thừa đã đến. Ngoài kia, tiếng chung chùa xa xăm gian lên tường hồi, gọi mời những linh hồn lang thang quay trở lại cõi trầm luân. Thằng Tùng bỗng đứng thẳng dậy, dù cơ thể nó kêu trăng rắc như cổ một sắp gãy. Một luồng sáng mờ ảo nhật nhạt bắt đầu lan tỏa từ phía trước nhà, sôi rội qua những khe vách đá mục nát. Tía ơi, tới giờ rồi bờ con đón tia đi nghiêng tia. Ông sáu mỉm cười, một nụ cười bình thản đến lạ thường. Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má. Đáng lẽ là tia. Tia đã đi từ mấy hôm trước rồi. Cũng nhờ hai đứa mà tia mới có một cái Tết ấm cung như năm nay tôi con biết mà Nên bao năm qua tuổi con thà đợi tiếng Nằm một rửa dưới sông Chứ đâu chịu đi đầu thai Ông Sáu kẻ cật đầu Nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của các con Ông không còn ngửi thấy những cái mùi khiếp sợ Không còn thấy sự mục rửa ghê người nữa Trong mắt người cha già lúc này Thằng Tùng và con Mận Đang mặc những bộ đồ mới tinh Khuôn mặt hồng hào và tươi cười như những năm xưa cũ. Ông Sáu từ từ đứng dậy, đôi chân gây cụ bước ra dùng sáng lờ mờ trước mặt. Mỗi bước ông đi, căn nhà sập sệ phía sau dường như càng mờ nhạt dần, Chỉ còn lại cái bóng đen ngồm của sự cô độc bị bỏ lại phía sau. Những linh hồn dịu nhau đi về phía trước cửa, nơi dòng sông vĩnh hằng đang chờ đón để gột rửa hết những nỗi đau đớn mà cuộc sống cay nghiệt đã cho họ. Sáng mùng một Tết, nắng lên sớm nhưng không đủ sức xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao phủ lên cái xóm ven sông nước. Không gian tĩnh mịch một cách lạ lùng. Ngay cả tiếng gà gáy sáng cũng nghe lạc lõng, thê lương. Trang nhà của ông sáu vẫn đóng cửa im lìm. Những bức vách lá xám xịt như một ngôi mộ quan nằm trơ trọi dưới giường tường tiêu điệu Ngoài được, còn chót và thằng Bảy đang đùn đẩy nhau sau bụi tre già. Thằng Bảy hôm nay diện cái áo sơ mi mới, nhưng mặt mày vẫn xanh ngắt. Tay cầm một dánh xương rồng bự tổ chản để phòng thân. Thằng Bảy càng nhận. Đã biết người ta là ma rồi, cứ bắt tui tới làm phiền hoài. Mà đánh quá ha, nay mùng 1 quá. mùng 1 mà gặp ma thì coi như cả năm thúi hẻo luôn có bà đậu. Chẳng thà su cả năm, chứ không lẽ để ông Sáu bị tụi nó hút cạn dương khí rồi chết Ông nhát quá Con chót đành chạy bước tới Nhưng chân cũng trung bật bật. Vừa bước qua một cửa siêu dẹo Một luồng khí lạnh ngắt phả ra Căn nhà trống quát Dắn nặng đến mức Nghe rõ cả tiếng gió trích ở ngoài sân Bà tư hẹn xóm lúc này cũng vừa tới Bà giá bộ cầm theo bịch bánh bông lan Để có cớ bắt chuyện với ông Sáu Thấy hai đứa con Bà hỏi Sao rồi Nãy giờ có thấy hai, hai cái đứa ma kia nữa không Con chót đáp lời của mẹ Nhưng mắt vẫn dán vào nhà ông Sáu Dạ ông thấy Mà cũng không thấy ông Sáu đâu luôn mẹ ơi Bà Tư nén tiếng thở dài Bước tới đẩy nhẹ cánh cửa cổ Căn nhà tối lợt mờ Ánh sáng ban mai lọt qua khe dách Chỉ đủ soi thấy những hạt bùi li ti Đang dậy múa trong không trùng Trên chiếc ghế cổ giữa nhà ông sáu đang ngồi ngay ngắn đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào một giấc ngủ bình yên nhất cuộc đời mình trên bàn mâm cơm tức niên vẫn còn đó nhưng những miếng thịt dịch tô canh chua cá linh giờ đây đã trở nên nguội lạnh bà tư nuốt nước bọt nhẹ giọng nói ông sáu ơi ông sáu ngủ gì mà ngồi vậy bà bước tay cần chạm nhẹ vào vai ông sáu Một cảm giác lạnh toát như băng giá Truyền vào lòng bàn tay của bà Ông Sáu ngã người ra sau Khuôn mặt hồng hào ảo ảnh đêm qua tới bây giờ Đã trở về với vẻ nhật nhạt Nhăn nghèo của một cái xác Không còn hơi ấm Nhưng có vẻ ông Sáu Không hề cô đơn khi ra đi Hai bàn tay ông đang đưa ra Nắm chặt lấy hai khoảng công trống trọng Như thể ông đang giữ lấy Bàn tay của các con mình Trước khi đi vào dùng sáng Nơi cổ tay ông, một sợi chí đỏ bám chặt đáy da thịt nhật nhạt Buộc vào đó một chuỗi hạt gỗ nhỏ lặng lẽ nằm yên Thằng Bảy lúc này đứng sau lưng còn chót, tay chân bụng trụng Nhánh xương trồng rất bịch xuống đất Nó nhận ra trên nền đất ẩm thấp dưới chân ông Sáu Không chỉ có nước đục trị ra Mà còn có những bán thịt xám xịt, mục trữa trơi tịp lưng dưới đất dấu tích của những linh hồn đã trả ra tường mảng trước khi đoàn tụ cùng cha. Mẹ ơi, ông sáu, ông đi thiệt rồi mẹ ơi, ông đi theo tôi đó luôn rồi. Bà Tư lặng lẽ cúi đầu, nước mắt trừng trừng. Bà nhìn quanh căn nhà trống khoát nơi bà thường lui tới đem đồ ăn cho ông sáu, những dứt lá mục nát những đồ vật cũ kỹ giờ đây dường như không còn chút hơi ấm nào cả. Bậy mới nói sao tự nhiên ổn khỏe lợi. cái này người ta kêu là hồi quan phản chiếu hai đứa. xóm làng nghe ông sáu mất cũng dội vàng kéo tới. người ta đứng ngóng tình hình nhưng chỉ dám đứng ngoài cổng. ánh mắt lặn tránh như thể sợ rằng sự cô đơn của ông sáu sẽ ám giật mình. không ai nói với ai. hồi lần lẽ cúi đầu. Nén tiếng thở dài xót xa Cho một kiếp người lặng lẽ Lướt qua mắt đời Mà không để lại dấu chết Sáng mùng một Tết năm đó Xóm gian sông Không có tiếng cười đùa Người ta cùng nhau gom gấp ít tiền Mua một cái quan tài Đặt ông sáu xuống nền đất lạnh lẽo Ngay trong căn nhà của ông Đất được lấp lại vắng lị Không biên mộ Không một tấm dáng khắc tên Căn nhà sập xệ sau đó bị bỏ hoang. Ngày qua ngày Những cơn mưa rửa sạch bộ dấu chết nhầy nhụa của đêm giao thừa Kinh hoạt năm đó Mặt đất khô cặt lại Và cái tên ông sáu Cùng mâm cơm giao thừa Cũng dần bị lạc quên theo năm tháng Dưới nền đất lạnh lẹo kia Có lẽ ông sáu đang mỉm cười Nắm lấy tay của thằng Tùng và con Mận Cùng nhau bước đi Trong ngôi nhà tươm tất Ở thế giới bên kia Nơi không còn cái đói không còn sự ghẻ lạnh và cũng không còn cái mùi tử khí và mùi của nước trồng bảy bội. Truyện Ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian của đêm dâu thừa nghe chuyện của ngày hôm nay. Ai... Tôi bị sai lầm. Khi mà tôi chọn cái câu chuyện này Để phát cái đêm giao thừa Giao thừa phải vui chứ quý vị Thôi Nhưng nghe xong thì Thôi Dọn bàn ra chiến đấu thôi quý vị Tôi làm trước đây Xin chào và hẹn gặp lại